Canada sứ lệnh cần mệnh tác giả Tám tinh Tăng tập thứ 28 mươi bận rộn, số là hôm qua nghe dường gọi cho hay cô vợ của ba địa là tắm ngọt, khi lái xe rước còn bị ngất xỉu phải gọi cứu thương nhập viện nên chiều nay hai anh em chở nhau lên thầm. Vì nàng tắm vẫn còn nằm trong bệnh viện nên hai anh gã chỉ ghé lại thăm một chốc rồi về. Tôi cho anh chàng thấy thiền hành đạo, nhà cửa đơn chiếc cho nên hắn bần bịu vô cùng. Phải chở hai thằng con đi gửi nhà của người anh ruột là Hai Thiên, để có thì giờ tới lui với tắm ngọt. Trên đường về, Hai Tiến cho dần biết là anh đã quyết định sàng nằm về Việt Nam một chuyến, trước là lo tu sữa một phần của Sông Thần và ông bà Nhạc Phụ, sau đó làm giấy kết hôn với làng như lời anh đã hứa. Anh nói, Thằng Ba Bộ bất tính bất nghĩa, thằng anh mày giận nó no lắm, đã quấy mà lại không biết sửa mình lại càng ác mầm ác miệng lúng sâu thêm vào tội lỗ nữa thiệt mới là hết nói nổi. Dâm ròm biết anh đang nói về cái vụ gạt kim hôm nọ, anh ta lắc đầu nói. Thôi bỏ hết đi đại ca, coi như chuyện xô rủi qua rồi, kể ổng đi đại ca. Hai tiếng nghiêm giọng. Kể làm sao được mà kệ thằng anh mày xuất thân là tên chăn bịt. Ba địa là đứa chăn trấu nhưng tụi tao ra đời chưa bao giờ lường gạt nhau bận của ai một đồng nào. Nghèo cho sạch, rất cho thôm. Thằng ba bộ tuy là em ruột nhưng nó làm quấy anh mày không thể nào trầy la được. Nó có cõi mình ra ký lô nào đấu mà la. Ba mẹ mất sống, để lại có hai anh em. thời thế loạn lạc nên mỗi đứa một nơi qua tới đảo Bi Đông mới nhìn lại được nhau cho nên trong bụng của nó đâu có thằng anh hai này đâu. Thôi á, thì như anh đã hứa với thằng em, lỗi của nó để anh mày gánh hết anh sẽ về làm bảo lãnh cho Lan để bù lại lỗi làm của ba bộ dần không biết phải khóc hay cười anh ta quá biết tính tình của đại ca mình có từ chối cũng chẳng đặng mà gật đầu thì càng không xong nhìn hoàn cảnh trật vật của đại ca hai tiếng thì đã biết một vợ hai con còn mortgage nhà và bưu bộng hàng tháng sờ sờ cộng lại hơn hai ngàn rưỡi bạc Đó là chưa kể tới xăng cổ, nhớt nhào, bảo hành bảo hiểm, áo quần và trăm ngàn thứ linh tinh khác. Như vậy mà với chỉ mỗi một đầu lương, lái taxi của đại ca gói ghém lắm mới đủ chứ làm sao mà có dư, mang về Việt Nam làm giấy bảo lãnh lan đây. Cái bụng thẳng như ruột ngừa của già tiến mà đề cập tới chuyện giúp đỡ tiền bạc chắc bị giả chửi cho mà tắt bếp chứ chơi đâu. Dần suy nghĩ tìm cách khất lần, nên mới nói. À, dạ bộ hôm hổm có nói với tôi là già sẽ hoàn trả lại đủ số trong nay mai mà. Đại ca, hổng ấy đợi tới chừng đó rồi mình mới tính đi ngang. Chuyện này thư thư cũng được, chứ đâu có ghép gáp gì mà dội. Hai tiếng quơ cánh tay, ra chiều dứt khóa. Thứ nhất là đã hứa với người ta, vẫn thì phải làm. Bỏ lúng vậy rồi cô Lan ở bảnh, cô gia đình của thằng em mày ra cái gì. Thứ hai, đừng có nghe những gì thằng ba bộ nói... Nó là một đứa chẳng ra gì trộn bộ thằng em mày không thấy sao mà còn tin nó. Dân vẫn nằm nì cho bằng được. Như vậy đi, để tôi phụ đại ca chúc đỉnh tiền giấy tờ thủ tục và cái vé máy bay, lấy tình anh em mình mà nói, thấy đại ca xử hẹp hòi cho đại ca quá tâu thiệt cãi ngồng trong bụng hết sức. Vì thì gì chắc đại ca đâu có muốn thấy thằng em này cứ phải bức rứt trong bụng chứ. Nói cho cùng thì trách nhiệm trong việc này đại ca phải cho thằng em gánh chung dưới ngăn, Có như vậy thì mình mới là anh em tốt với nhau đó đại ca. Hai tiếng nghe thằng em nói vậy thì miễn cưỡng gật đầu nhẹ nhè. Anh em hiểu nhau vậy là quá tốt, nhưng chuyện tiền bạc là đâu ra đó đàng hoàng, không có lận cận được. Tiền thủ tục giấy tờ chạy chọt nọ kia, biểu thằng em mày lo thì còn có lý. Chứ cái vé máy bay thì không có đâu, một công đâu ba chuyện chứ đâu phải một chuyện đâu mà thằng dần mày phải mua vé cho tao chứ hả? Cứ như vậy đi, đừng có lôi thôi nữa. Quả như dần nghĩ hai tiếng vốn đâu có dư giả gì. Không dư giả nhưng anh quyết định về Việt Nam một chuyến vào năm tới. Để chuẩn bị cho chuyến hồi hương lần này, tiến phải ra nhà băng, lấy căn nhà của mình để hỏi xin họ mở một line of credit, tức hạn mức tín dụng ngân hàng. Loại hạn mức tín dụng này khác với thẻ tín dụng ở chỗ tiền lợi thấp. Có căn nhà dù đang trả mortgage hàng tháng nhưng cũng đủ uy tín để xin loại line of credit này mà. Nên nhớ ở đây càng thiếu nợ nhiều với nhà băng thì càng có uy tín, vay mượn rất dễ dàng, do đó có nhiều tai nợ như chúa trổm cày cả đời trả hoài mà không hết. Cửa ải tiền bạc coi như đã giải quyết xong nhưng còn phải về thuyết phục cô vợ thị liễu ở nhà nữa mới được. Đây là một cửa ải khó qua nhất nếu muốn thành toán cho xong món nợ đời của ba bộ để lại. Liễu đâu có dễ dàng thả rong cho hai tiếng muốn về Việt Nam cưới vợ ngang xương như vậy đâu nàng chẳng phải đã chặn chặn cái vụ này lâu nay rồi sao lo thầm trong bụng đó nhưng khi mở lời thì tiếng thiếu điều ngã ngửa khi nghe liễu thẳng thần biểu nếu anh muốn làm giấy ly dị để về Việt Nam kết hôn với con nhỏ làng nào đó cho trọn tình trọn nghĩa anh em của mấy người thì trước nhất phải sang cái tên nhà cho em nhất định Là phải để em đứng tên căn nhà em mới chịu cho anh làm cái gì thì làm. Có thiệt vậy không trời? Hai tiếng đâu có ngờ cô vợ đầu ấp tay gối ăn ở với mình đã có hai mặt con. Lại thốt lên một câu gần như là nghĩa tình dứt dạc đến như thế. Phiền lắm nhưng anh ta phải bấm bụng mà hỏi. À tại sao em lại cố ý kỳ cục như vậy hả em? Nhà cửa này cũng là của em và con chứ không có là của ai đâu. Mà em đòi phải sang tên cho em đứng. Em lấy đâu ra income liễu gạt phân khỏi cần in cơm in kiết gì ráo á lý dị là phải phân chia tài sản dù là ly dị giả cũng vậy trong cái vụ này á, thì anh phải nhường tất cả tài sản lại cho em và con còn nữa hàng tháng anh phải chu cấp tiền cho con cho vợ cho tới khi em có công ăn việc làm và hai đứa con á, học xong ra trường rồi mới thôi của chồng nhượng quyền lại cho vợ không được sao mà phải đòi có việc công ăn việc làm có thu nhập hàng tháng mới được Người ta có làm rồi rồi mà. Nhưng ở đây mình chỉ làm ly dị giả thôi chứ có thiệt tình đâu mà em lo xa quá vậy. Ai biết đâu được. Đàn ông bụng giả đổi thay của mấy người có ai dám tình chưa? Thì liệu định tuôn ra là mấy người về Việt Nam cưới vợ rồi qua đây vọng nhà đi tuốt bỏ người ta quạnh quẽ, ngày cô kỳ đêm lạnh lẽo vì thiếu vòng tay mây ly hựn hực, nhưng rồi kịp nhớ ra người đối diện không phải là gã nhân tình bội bạc ba bộ cho nên kịp thời dừng lại trở giọng xót xa như than oán. Làm thân đàn bà đó người ta phải lo thủ trước. Em em tính như vậy á là chỉ muốn giữ anh với em chứ đâu có phải tranh giành tài sản gì. Anh nó về bên bển nó cưới cái cô Lan gì đó, dù chỉ làm giả nhưng ai mà biết được bụng giả của mấy người. Trước mặt vợ con á thì nói năng hứa hẹn nghe xuông lắm, chưa sau lưng mình á thì làm cái gì có trời mà biết. Em không muốn mất anh cho nên mới nghĩ ra cái cách này, nếu anh bụng dạ thẳng thừng đừng có làm cái chuyện mờ ám thì căn nhà này vẫn là của anh và em, chứ có mất mát gì đâu mà sợ chứ. Hơn nữa, có người bị gọi kia cả, cái ông phùng thời nào mà anh kể cho em nghe hôm bữa cũng bảo lãnh bà già qua nấu bếp nhưng bà quay lại đòi chia tài sản chiếm nửa căn nhà đó không nhớ sao. Gửi con lang nào đó, khi qua được tới đây, nó lật lộng đòi ly dị, đòi phân chia tài sản. Rồi làm sao đây? Hai tiếng lắc đầu. Ôi, chuyện của thằng cha phùng thời nào đó chắc không có thiệt đâu. Anh cũng chỉ nghe già tám tình tan kể lại mà thôi. Mà em cũng biết, thằng cha tám xảo bà cố luôn, làm sao mà tin nổi chứ em. Biết đâu được, nhưng mình phải thủ cho chắc ăn với anh. Ở đời tin người quá, chỉ thiệt cho mình thôi chứ ít gì. Chém chết cũng có người nào đó theo lẽo bài mưu cho nàng rồi chứ chẳng nghi, hai tiếng lắc đầu ngồi thở dài ngao ngán, anh ta lấy làm phiền lòng, bụng giả thắng ngay của mình lúc nào cũng bị cô vợ nhìn vào bằng một ý nghĩ trái ngược, nhưng không sao, để cho được việc mình sẵn sàng chiều vợ, sang tên căn nhà cho nàng sở hữu, miễn là mình đừng có làm quấy thời thôi. Nàng làm chủ hay mình làm chủ thì cũng còn đó Chứ có mất mát gì đâu mà lo Thật ra thì hai tiếng đâu có biết thị liễu được bà hai ngoan Một người hàng xóm cùng quê với nàng nhỏ to chỉ điểm Bà ngoan sang đầy khá lâu Trong những năm cuối thập niên bảy mươi lận Hai ông bà có một căn nhà khá đẹp và nợ mortgage Trả đứt mỗi năm cho nên cũng sắp hết Con cái lớn khôn đứa nào đứa nấy đã ăn học thành người Công ăn việc làm ổn định. Hết còn lo lắng cho con cái nhà cửa, thoải mái rồi thì quay sang giúp đỡ thân nhân ở bên nhà. Việc kiểu mà, họ đâu có bao giờ ung dung hưởng nhàn riêng cho mình đâu nè. Khi phòng trào kéo nhau về thăm quê hương nổi lên rầm rộ, nghe mọi người kể chuyện Việt Nam vui quá, thì bà và ông cũng nông nã sách vali hồi hương tìm về nguồn cội một chuyến. Được một hai lần rồi bén mùi, nhất là ông chồng. Ông mê tích mùi vị Việt Nam, nên cứ đòi mỗi năm phải về một lần. Ban đầu thì bà đâu có ngợ, nhưng chuyện đời mà, có gì giấu được lâu đâu. Nhất là bà vợ, mắt tinh, tai thính, chung chăn chung gối cùng chén cùng mâm, từ thuở tóc xanh cho tới bạc đầu thì làm sao mà giấu. Ông viện cớ là càng về già thì càng nhớ tổ tông nguồn cội, cho nên mỗi năm lấy 3-4 tuần vacation, về vui chơi trò khoay khỏa bà quá biết ông về Bến Hoài là vì tiếng sét ái tình chứ đâu có phải đi theo tiếng gọi quê hương vang vọng trong lòng người viễn xứ biết thì biết đó nhưng bà lại nhắm mắt làm ngơ bởi vì mục tiêu mà ông nhà chiếu cố ấy đâu có ai xa lạ đâu nè là cô em ruột quá chồng mới 35 cái xuân xanh rị của mình đó chứ có ai xa lạ đâu ớt nào mà ớt chẳng cây, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Bà ngoan ti già nhưng cái tánh ghen của bà càng dữ tận. Tuy dữ tận lắm nhưng bà không ào ào dao kéo cắt gọt như thiên hạ mà chỉ ngấm ngầm tính toán kế mưu mới thiệt là ngoan độc. Bà nghĩ cái thằng cha chồng bạc béo này sớm muộn gì thì cũng bỏ mình nằm không? Cho nên tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước, tước đọt hết tài sản, để coi cuộc đời về chiều của ông sẽ ra sao, bi đác là cái chắc. Bà ta gật gù tự cho mình đầy bản lãnh, chỉ dùng miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng ông nhà sẽ ôm một vố đau đớn còn hơn là bị thiến. Đêm đêm nằm bên ông chồng lạnh ngắt, mắt mở lờ đờ nhìn lên trần thở dài thường thuộc, thì bà biết chắc là ông đang tương tư con nhỏ em út của mình rồi. Cho nên một đêm bà cố dằn cơn thịnh nộ, dở giọng ngọt ngào ra thủ thủy với ông. Ông à, lâu nay á, tôi muốn bàn với ông cái chuyện này, nhưng mà còn ngại miệng, không có nói cho ông nghe. Đang thả hồn sông trời tận nơi cuối trời phiêu lãng, nơi đó có cô em vợ nóng bỏng, mượt mà, chợ nghe bà vợ già rùi rì cái gì, nghe không rõ, nên ông hỏi ông Bà nói cái gì hả bà Tôi già cả tay điếc mắt mờ Nói cái gì thì nói cho lớn một chút mới nghe chứ Đù họ Tay điếc mắt mờ mà nghe thấy gái trẻ là sáng trưng còn hơn đèn pha Nghe nó rủ rỉ tỉ tê Thì vét hết túi hài tài dần trò Chứ ở đó mà đủ thừa già với cả Giận lắm Nhưng bà vẫn phải ráng diễn vai gà mờ Không biết cái gì gì Bà nói Còn Úc nó ở bển, sao tôi thấy hoàn cảnh của nó mà tội nghiệp quá à ông. Năm nào ông cũng về bển hết mà phải chi, ông sẵn đi chơi thôi thì làm phước, dùm ơn làm hung thú giả. Bảo lãnh nó qua đây, với tôi cho có chị có em, với lại sẵn mình giúp nó luôn ông. Có tật giật mình... Vừa mới nghe bà vợ nhắc tới câu út thì ông Quảng Hồn như xét nổ bên tai, lập tức ngồi sống dậy nhìn bà vợ lông lôm. lôm. À, à, bà, bà ăn nói cái giống gì mà kỳ cục vậy? À, à, vì út nó tội nghiệp thì tội nghiệp thiệt, nhưng à, biểu tôi làm bảo lãnh theo cái kiểu vợ chồng thì coi chướng lắm đã bà. <cười> Phải rồi, coi chướng lắm mà. Ôm ôm ấp ấp lén lúc sau lưng tôi thì không có chướng đâu ha. Bà nuốt cục hờn ghen xuống tận bụng nghe cái ực rồi bằng một giọng ôn tồn nhỏ nhẹ nói. Coi, cái gì mà kỳ cục, chỉ bằng hình thức giấy tờ chứ tôi có biểu ông làm chồng thiệt của nó đâu mà chướng chứ. Ông mới kỳ đa. Dưới ánh mờ mờ của chiếc đèn ngủ, cặp mắt giang của ông chồng đảo lìa. Theo cái ngữ của bà, thì chuyện kính của mình và Úc, bà không biết là cái chắc. Đã không biết cho nên mới có ý biểu mình về làm hung thú với Úc, đặng mà bảo lãnh qua đây. Nhưng kìa, muốn làm hung thú, trước tiên phải ly dị với bà, ở bên này mới được chứ. Ông chợt nhớ ra chuyện quan trọng này, cho nên đặng hắn một tiếng, hỏi bà. Muốn bảo lãnh gì Út nó sao bà không kiếm coi ai còn độc thân đó cho dễ, bỏ ra vài chục ngàn là xong. Cứ gì lại nhờ tới một thằng già có vợ như tôi, phải ly dị mới hợp pháp mà làm bảo lãnh đó bà. Bộ ly dị cái ở tù sao mà ông lo dữ? Tôi tính rồi, mình xin đơn ly dị, rồi năm sau ông về bển làm kết hôn với con Út cũng đâu có muộn. Như không tội dĩ phải bỏ tiền ra mướn người ta, trong khi nhà bộ không có người sao mà mướn. Ông không nghe mấy cái vụ bị mất tiền mất của lường gạt nháo rồi đó sao? Chuyện của thằng dần á còn sợ sờ trước mắt, bộ ông đuôi rồi à? à? Cái này là do ý của bà, chứ không phải do tôi khơi ra trước ngang. Có ông chồng phản bội nào mà không mừng phát điên khi bà vợ già ở nhà năn nỉ mình ly dị để làm đám cưới với người mình yêu đâu. Mừng lắm nhưng ông ngoan còn làm bộ đóng cho trọn vỡ kịch thủy chung như nhất. Ông lắc lắc cái đầu bạc phơ, thở hát ra một hơi thật dài rồi rầu rỉ nói. Vợ chồng già ăn ở dưới nhau mấy chục năm tự dưng lại ly dị nháo coi cũng thiệt là dị hổn lắm chứ. Ê, nhưng mà ừ vì thì vì tôi cũng ráng nghe lời bạn chiến cho bà vui ông tuy làm bộ thở ra thường thường đó nhưng trong đôi mắt liêm diêm đang mỉm cười với những ngày mai ngất ngây sắp tới rồi đây ta sẽ là chồng chính thức của út sẽ danh chánh ngôn thuận rủ em đi hướng tuần trăng mật với lý do phải có đầy đủ hình ảnh để chứng minh là đôi vợ chồng thật Trong trường hợp cần xuất trình khi hồ sơ bảo lãnh bị trục trặc Ông Liêm Diêm tưởng tượng ra những đêm dài Nằm ôm ấp người đẹp một cách thoải mái không chúc phật phòng lo sợ một ai Đã lẹo tẹo trong cái tình anh rể em vợ bất chánh như thế Thì có dám đường hoàng họ hẹn với nhau đâu mà thoải mái Những lần về quê hương thăm nàng Trước đây tuy là tình trạng ý thiếp trong ngoại ngất ngây nhưng còn kẹt thân nhân quái nhiều tai mắt chung quanh đầy rẫy, họa hoàng lắm mới hẹn gặp nhau riêng từ đôi bà tiếng đồng hồ. thầm lén họ hẹn, nếu không có ở những nhà ngủ bình dân thì cũng các hotel có máy lạnh. Nhưng theo cái kiểu gặp gỡ riêng từ để đánh nhanh rút màu đó, mà muốn phòng có máy lạnh thì hoang phía quá đi. Nàng Úc bảo vệ, cho nên ông Hoàng bất đắc dĩ phải chui vào nhà ngủ bình dân, nóng nực, hồi hám ấy. Mà làm cái việc, khùng <cười> bà năm, dạy một giờ. Một giờ đối với ông có lẽ cũng không đủ, bởi vì mấy móc cằn cỗi nhớt nhào, khô cạn như ông, thì cần phải bỏ ra hơn một giờ đồng hồ cho nó đi vào hoạt động. Mà đã hoạt động rồi, thì chỉ dâm bao phút lại lật ngang ra con mắt trắng giả, miệng thở phì phò. Nàng út chán ngán, nhưng cũng phải ráng chịu ông anh rể Việt Kiều, Hết si quách rủng rỉnh đồ la. Đó, tình yêu thầm lén nó khổ sở như thấy đó, chớ có sung sướng chi đâu. Cho nên nghe bà vợ đánh tiếng nhờ về cưới nàng út thì ông mừng còn hơn cha chết đi sống lại. Trong đầu ông lai hoai bận rộn vẽ ra kế hoạch nồng nàng yêu đương cho những ngày sắp tới. Nhớ lại người yêu sau những lần ái ân mặn nồng, mà mặt mày quả đeo thì ông cũng thầm tủi hổ. Định bụng thế nào cũng phải gọi thằng cha tám tình tan nhờ giả một chuyện. Nghe giả khoe rằng là có thứ thần dược gì đó có tên gọi Long Weekend, ông uống bà vui linh thiên phải biết. Kỳ này phải hú già tám biểu tìm cho mình thứ bổ bối ấy mới được. Về với giai nhân, muốn nàng vui vẻ hoàn toàn, tất phải lặn lưng vài hũ thần dược mới ăn chắc. Nhưng mà ông à, tôi bàn cái này ông coi có được không nha. Khi làm cái tờ ly dị thì ông phải để cho tôi đứng tên căn nhà này mới được à Con Còn Úc nói thì nói nó là em ruột của tôi. Nhưng mà đợi bây giờ mình không có nên tin tưởng ai hết. Để cho ông đứng tên căn nhà rồi biết đầu mai kia nó qua tới rồi trở mặt đòi chia gia tài. Thì mình coi như mất của bộn mà ông. Mình tính như vậy là để phòng hờ, chứ lòng giả con người, nay đổi mai thai, hổng tính trước, tới chừng đó, ăn năng hổng có kịp, đa. Đăng thả hùng phiêu về những ngày đêm e sắp tới, chợt nghe bà nói như vậy, ông hốt khoảng cả lâm ngang xương, lập cà, lập cập. Bà làm vậy rồi tôi à. Tôi trở thành ở đậu ở mướn nhà bà, vì Út nói chứ hại xa lạ mà bà không có tin tưởng chứ, Ê, không có sao đâu bà đừng có lo xa quá. Đàn ông cứng dạ nhưng ruột lại mềm, nhất là những ông đang trong thời kỳ cải lão hoàng đồng mê mang tàn tịch như dạ ngoan. Bởi vậy, sau một hồi đưa đẩy, bà khéo léo viện lý này lẽ nọ, cuối cùng cũng được như ý. Bởi tưởng ai cũng lòng một giả hai như chồng mình Cho nên khi nghe thị liễu than giảng về chuyện của nhà nàng Thì bà ngoan liền mang cái chiều hiểm hốc của mình ra chỉ điểm Bà nói bằng một giọng chắc ăn như bắp <cười> Đàn ông mà bay Mình ăn ở với họ Cho dù chúng thủy cả đời Tới chừng Bỏ Họ cũng bỏ mình đi như thường vậy phải làm tới Cầm dao ai cầm đàn lưỡi chứ bay Phải sang tên căn nhà cho mình liền Nếu phải thì còn cho nó ở Cà chớn đá ra khỏi nhà cho chạy rong như con chó đói đặng biết thân Phải cho tụi nó một vài dấu ở đời Cho bỏ cái tật có vợ rồi mà còn mê gái Hai tiếng buồn bực chuyện nhà cửa vợ con Nhưng việc này anh cô giấu không nói cho dần biết Hai tuần lễ nay mọi chuyện liên quan đến tài sản và giấy tờ ly dị đã được anh tiến hành. Chỉ còn thời gian ngắn chờ đợi nữa là xong. Đến lúc ấy anh sẽ xin giấy chứng nhận độc thân và bay về Việt Nam theo dự định. Hai anh em về đến nhà thì cũng đã chiều. Dần ra về còn tiếng thì lo tắm rửa đặng cơm nước với vợ con. Sau bữa ăn anh ngồi trên sofa lật lật tờ thời báo thì có tiếng chuông điện thoại reo liễu bắt máy nhưng lại nghe nàng im lặng một giây lâu rồi mới lên giọng nhát gừng, gọi vọng ra trống không con nhỏ nào gọi kia ca liễu trào điện thoại cho tiếng với cái liếc sâu thẳm một cái liếc hàm chứa cả ghen tương và bực dọc ừ, alo tiếng đâu nghe đây a xin lỗi ai vậy? bên kia tiếng nhỏ nhẹ hơi ngập ngừng của một cô gái trẻ măng nào đó mà tiếng nghe rất xa lạ dạ xin lỗi chú Chứ có phải là người đẩy số phone tại tiệm phở rùa vàng? Cháu là người bỏ quên cái sách tay trên xe hôm đó đó. Giọng hai tiếng trở nên mừng rỡ. À, cô Linh gì đây phải không? À, đúng là tôi. Tôi còn giữ cái sách tay của cô. Cúp điện thoại xong hai tiếng vội vã sách áo quơ lấy sau chìa khóa. Chỉ kịp quay sang Liễu nói. Em ở nhà với con, anh đi công chuyện lát anh về. Liễu hằng học trích lên. Đi đi, đi rồi chết luôn đừng có về nhà này nữa. <cười> Nghe con gái kêu rồi lật đật còn hơn là má gọi. Lâu lâu có một ngày nghỉ. Sáng thì bè bạn, tối thì công chuyện. Công chuyện gì? Sao sáng giờ không nói để tới có con nhỏ nào gọi mới nói? Anh còn biết tới vợ con nữa sao mà phải hỏi tôi? Tiếng nhăn mặt, giọng trở nên câu có. Em sao á? Cô Linh xì gọi chứ nào phải ai mà em nói vậy. Anh phải gặp cổ để hỏi về cái hình anh chị Bảy cho biết. Hơn nữa em phải trả cái sách tay lại cho cổ chứ. Con gái hư thúi. Bỏ quên sao không biết tới mà lấy lại kêu anh mang tới cho nó. Vậy rồi cũng nghe lời. Ở nhà vợ con muốn nhờ một chuyện phải năng niệm muốn gãy lưỡi. Con gái ngoài đường chỉ gọi một tiếng là sách áo chạy liền à. Hai tiếng vốn không muốn so đo với vợ nên lắc đầu ra xe lái đi một lèo với anh cái sách tay của cô gái ấy không quan trọng nhưng tin tức của anh chị bảy mới là chuyện không thể bỏ qua tình cảm giữa anh bảy và hai tiếng ba địa nó kháng khích từ những ngày còn nên thiếu bên quê nhà tra làm sao dù có nói ra liễu cũng chẳng hiểu cho nên khi nghe linh dị gọi và cho địa chỉ thì tiếng vội vã đi ngay liệu chỉ biết hàng học giảm chân vùng vằng trong theo một lúc rồi quay biêu sau khi đóng cửa cây rầm làm hai đứa con gái đang ngồi chơi bỗng giật mình ngẩng lên lấm lét nhìn mẹ câu nói của bà ngoan chợt vang vọng lại bên tai nàng đàn ông mà bay dù dùa mình ăn, ăn ở với họ thủy chung cả đời nhưng tới chừng muốn bỏ họ cũng bỏ cũng như thường, thường. liễu cúi đầu ngẫm nghĩ Ủa Mà mình đối với hắn có chung thủy gì đâu Hay đây chính là quả báo đang trả lại cho mình Là tài xế taxi ở thành phố Saga Thì hai tiếng còn là gì thành phố này nữa Nhìn theo địa chỉ của Linh Đọc lúc nãy chỉ 20 phút sau Anh đã có mặt ngay cửa nhà nàng Linh Sì xe tầng hầm của một gia đình người Việt Trong một khu nhà tương đối mới Trên con đường Central Parkway Tiếng gặp cô ta ngay thèm cửa khi trao sách tay xong, lenzy còn chưa kịp thốt lên lời cảm ơn thì anh chia tấm ảnh ra hỏi ngay. à xin lỗi cô, tàu ra gì phải tìm địa chỉ của cô nên phải lục lọi trong sách tay của cô để tìm. nhưng con việc cần phải hỏi cô. à vậy cô với người trong hình này là. đôi mắt gì thoáng hiện vẻ khó chịu nhưng cũng từ tốn trả lời. là hình của gia đình của tôi. Um, xin lỗi chú, hình như chú quen biết chị với ba má của tôi. Hai tiếng mừng quá, chụp lấy tay lên xì nói một thôi. "À, thiệt rồi, thiệt rồi. Linh đây phải không Linh? Chú thiệt đoán không sai mà, anh bảy hồi đó cụ lão quốc gia, còn chú là chú tiếng, Linh còn nhớ chú với chú ba địa đó không?" "Ủa, chú hai, chú hai sao bây giờ ở đây? Cháu, cháu là Linh, là em của chị Oanh và dân. Ba má cháu thường hay nhắc tới hai chú lắm, mà mà sao bây giờ mình lại gặp được nhau ở đây? Chú qua đây lâu chưa chú hai?" tiếng chưa kịp trả lời thì chị chủ nhà xuất hiện có lẽ chị nghe tiếng gõ cửa lúc nãy nghe hai người đối đáp chị biết họ chắc có quen nhau chi đó nên đòn đã lên tiếng mời anh vô trong nhà còn linh nãy khách tới mà cứ bắt đứng ngoài cửa coi sao được vô vô, vô nhà ngồi chơi anh qua vài câu thăm hỏi Và thêm vào đó chị chủ nhà biết ra hai tiếng là chỗ quen biết lớn với ba mẹ ruột của Linh nên bà không giấu giếm. Cứ thiệt tình nói ra cho bằng hết. Tiếng biết ra Linh tức Linh gì? Sang Canada vì chạy theo tiếng gọi tình yêu. Người tình của Linh vốn có bà chị ruột bên Sydney nên hắn từng sang Úc, Hà Rầm. Nhờ vậy mà quen với Linh Chẳng biết lời ông tiếng bướm của hắn khuyến rũ cỡ nào mà nàng Linh trốn nhà sách gói chạy theo anh nhân tình sang tận Canada để xây tổ uyên ương. Tuổi trẻ khi yêu nhau họ chỉ nhìn thấy có mỗi một con đường đầy hoa mộng trước mắt chứ chẳng biết những khúc khủy gặp gần dằn khắp đầy đó. Khi dọn sang Canada chạm với cái thực tế phủ phàng là anh chàng lười nhất thầy lại đam mê bài bạc Thì Linh vỡ mộng chưa cay muốn quay về lại với gia đình nhưng phần thì sợ cha mẹ rầy là phần vì cái bầu ngày càng một lớn. Không giấy tờ, không thân nhân tiền bạc, Linh phải xin vô làm chân hầu bạn trò tìm phở. Bây giờ anh nhân tình đã cao bay xa chạy, con nàng thì quảnh quẻ một mình ên mà thêm cái bầu cận kề ngày sinh nở. Chị chủ nhà nhìn lên rồi quay sang tiếng thở dài lắc đầu nói Thấy hoàn cảnh của con nhỏ đó tôi thiệt tình cũng thương lắm anh hai ơi Nhưng à, biểu nó dễ Úc, nó lại chẳng chịu về Anh coi bây giờ cái bụng trẻ bẹ sắp sanh tới nơi rồi mà còn đi làm Tôi nói riết nó mới chịu nghỉ có tuần nay thôi Sáng tới giờ cứ ngồi canh cho nó biết hễ thấy chuyển bụng là kêu taxi đi nhà thương liền Ờ, nhà có một chiếc xe mà ông phải đi làm cho nên hai tiếng khoát tài. Ê, không biết thì thôi chứ biết rồi, mọi chuyện chị cứ gọi cho tôi. Con Linh là cháu tôi, tôi phải có bổn phận lo lắng cho nó tới cùng. Anh để lại số phone cho chị chủ nhà rồi ra về, định buồn sẽ gọi cho ba địa hay tin mừng. Nhưng kịp nhớ ra hắn ta giờ này chắc cũng đang rối rắm chuyện nhà, vì nàng tám còn nằm trong nhà thương chưa về. Đêm ấy, lúc vừa sắp đi ngủ thì điện thoại lại rèo. Chị chứ nhà cho biết lên chuyển bụng sắp sanh. Hiện vợ chồng chị đang chở nàng đến bệnh viện. Hai tiếng nghe tin, học tốc chạy đi liền. Lại một lần nữa thì liễu nổi cân tâm bành. Chồng con gì? Hết con nhỏ này gọi, lại đến con khác réo. Mà nghe réo một cái là sách áo đi liền, bất biết con vợ ở nhà nằm không cô đơn chiếc bóng. Nàng bực dọc, lầm bầm trong miệng một hồi rồi nhấc phôn, gọi bà Hai Hoàng vẫn kể. Vị nữ mô sĩ này coi ra lắm trước nhiều chiêu, nghe liễu chủ trĩ tỷ tê một hồi, bà phán một câu lạnh lùng mà đổ lửa như dao chém sắt. Quăng đồ đạc của nó ra khỏi nhà ngay lập tức, cái thứ bạc bẻo ra mặt ấy còn chấp chứa trong nhà làm gì. Bây giờ nhà đó là nhà của bay gia tài đó của bay bay có quyền đỉnh đoạt, nó mà cà chấn thì kêu cảnh sát. Bảy đừng có sợ gì hết. Lady first mà. Tiếng vừa tới nhà thương thì vừa lúc đứa con trong bụng Linh chào đời, mẹ tròn con vuông, thằng bé trai trông kháo khỉnh lắm. Bây giờ anh mới thật sự đối mặt với một vấn đề khác, vấn đề bệnh viện phí. Theo như Bảo hiểm y tế của Canada thì những thường trú dân ở đây không phải trả bất cứ khoản phí tổng nào khi đến nhà thương. Nhưng Linh vốn là công dân Úc. Sống ở Canada đã là bất học pháp rồi Cho nên khi sinh nở Đương nhiên phải trả tiền bệnh viện phí Cả năm ngàn chứa dẫn sao Bà nhân viên thu ngân bệnh viện Nhìn hai tiếng rồi cười hề hề nói Ông là cha của đứa bé ấy à Vậy ông làm ơn thanh toán Bệnh viện phí trước khi rước cô Linh về nhà Hai tiếng muốn bào chữa rằng Mình chỉ là chỗ thân quen với Linh Nhưng nghĩ Coi con nhỏ này coi bộ túng thiếu quá nếu để nó thanh toán tiền bệnh viện xong thì còn đâu mà nuôi con nghĩ vậy nên anh ta gật đầu hứa dần tôi biết ngày mai tôi sẽ trở lại trả đủ số đêm ấy trên đường về hai tiếng thầm tính toán để coi có cần phải ra nhà băng mượn trước năm ngàn để trả như đã hứa hay vay mượn ai đây trà lúc tung quẩn là sao lại lắm chuyện xảy ra như thế này Nếu mình mượn 5.000 ngàn thì line of credit 10.000 ngàn kia, chỉ còn lại có 5.000 ngàn để lo chuyện về Việt Nam. <cười> tiện tặng một chút có lẽ cũng đủ mà. Anh suy tính một lúc rồi từ miếm cười một mình. Con gái của anh chị Bảy thì cây cũng như là con cháu của mình, lo cho nó thì cũng như lo cho con cháu của mình chứ có thiệt thòi mất mát cái gì đâu. Đời trọng nhau qua hai chữ nghĩa tình, chứ hiềm gì một chút tốn hao. Anh cho xe vào Acid Dovan để về nhà. Căn nhà im liềm, đèn đuốc tắt tối đèn hiện ra trước mắt, nhưng anh ta có biết đâu bên trong ấy, ngọn lửa ghen hợn đang bừng cháy phừng phừng trong lòng cô vợ hai liễu, đang nằm nhìn chồng chọc lên trần nhà với bao nhiêu dự tính. Nhiều đêm thức khoái nhìn ươu tứ chờ Thank <laughs> you. Thứ 28 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 29.